Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 422 dự cảm không lành, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện nữ tu không trả lời nhưng trên khuôn mặt thanh tú ẩm hiện vẻ lo lắng, những tu sĩ khác trong lòng vốn càng thấp thỏm nhưng chữ lời đác vào, đầu nên chưa có ai muốn bỏ đi, lâm hiên cũng nhíu mày, đột nhiên rất nhanh hắn cảm ứng được điều gì ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía đông. Dù lâm hiên là kết đan trung kỳ tu tiên giả nhưng thần thức của hắn. Vốn cường đại trên tu sĩ cùng cảnh giới. Thậm chí cùng đại viên mãn. Cao thủ còn muốn trên một chút chỉ là không sánh được với Nguyên Anh. Kỳ lão quái. Cách nơi đây hơn 10 dặm đang có một đội âm hồn đang bay về hướng. Này, tình báo của nữ tu cũng không có lầm nhưng rốt cuộc mang đến là bảo. Bối hay là có cảm mấy vẫn còn chưa biết Lâm Hiên nấp ở đây là nhân cơ hội nước đục béo cò Lấy thần thông của Hắn dù ác dù có âm mưu gì Thì vẫn có thể ung dung thoát thân Lại sau một lát Những tu sĩ đang ẩm nấp cũng cảm ứng được Lúc này Không khí xôn sao Hưng phấn cùng căng thẳng tràn ngập khắp trận Các ngươi hoảng sợ cái gì Tất cả đều bình tĩnh cho ta Ẩm thân cho Tốt lát nữa nghe hiểu lệnh của ta mà hành sự. Tu sĩ họ chu quay đầu. Lại quát mắng một câu. Các tu sĩ lúc này mới im lặng trở lại. Lại qua khoảng một khắc thời gian, mấy đạo ánh sáng cực lớn rực rỡ. Xuất hiện ở trước mắt các tu sĩ. Trong đó bắt mắt nhất là một chiếc. Phi xa bao bọc ở ánh sáng đen thấm chảy như bay. Xe này dài rộng đều. Hơn trưởng do một con rượu thú cổ quái kéo trên xe này có lẽ trở là bảo vật. Dĩ nhiên bên cạnh thì có mấy chục tên âm hồn hộ vệ. Bọn này hình mạo. Khủng khiếp vô cùng. Trong này chỉ có ba tên rượu vương. Tình báo cũng không sai. Ninh tiên. Từ bây giờ chúng ta nên đồng thủ. Hồng bảo lão giả hiện lên vẻ hưng. Phấn. Triệu huyên không nên gấp gáp. Chờ cho bọn hắn tiến vào pháp trận. Phục kích do chu mố bố trí đắc Tu sĩ cao lớn họ chu vội vàng truyền. Âm nhắc nhở. Là tại hạ lỗ mãng. Hồng bào lão giả có một chút ngường ngùng sờ đầu. Từ đầu tới giờ nữ tử duệ đạo được gọi là ninh tiên tử không có mở miệng. Tuy nhiên hai tròng mắt nàng sáng ngời lóe lên ánh hưng phấn. Thời gian trôi qua thật chậm. Âm hồn môn đã đi tới trên sơn đỉnh. Tu... Sĩ cao lớn trong miệng khẽ lầm bẩm đem trận bàn trong tay chỉ vào. Trong pháp trận. Ngay lập tức một trận linh khí cuồn cuộn ra liên tục đem bao phủ tới. Phạm vi vài dặm. Lúc này âm vụ bị xua tan. Sau đó một chùm sáng gì lạ. Phía trên bầu trời mở ra ráng xuống hàng trăm hỏa cầu gào thét hướng. Về âm hồn môn. Động thủ. Thấy trận pháp của tu sĩ cao lớn đã khởi động. Nữ tu vượt đảo sông ra. Đầu tiên tay nàng phóng ra một ngọc châm pháp bảo vòng qua dưỡng vương. Gần nhất, tu sĩ khác tự nhiên không nhàn dối. Chỉ thấy linh khí pháp bảo ào ào. Tế xuất ra còn có người ném ra mấy cái lục phủ. Sự tình đột nhiên phát sinh, âm hồn môn cho trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc đã có một số lệ vực ngã xuống. Còn lại một số tu vi cao. Hơn cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bên này nhóm tu sĩ thấy phục kích hiệu quả từng người sĩ khí tăng. Mạnh tấn công càng thêm điên cuồng. Lúc này ninh tiên tử, tu sĩ cao lớn còn có hồng bào lão giả chia ra. Mỗi người đấu với một tên rượu vương. Trừ ba người này, nhân tục còn có bốn vị kết đan sơ kỳ tu tiên giả. Mặc dù trong mắt lâm hiên, những thần thông người này cũng bình thường. Nhưng đối phó với vài tên ác rượu trúc cơ kỳ thì thanh thế như trẻ tre. Tình hình chiến sự đang thiên lệch về một bên. Thêm có trận pháp phù trợ, Lâm Hiên phỏng đoán nếu không có sự tình. Bất ngờ bên rượu hồn có thể kiên trì đấu lại nửa canh giờ đã là kỳ. Tích, sau một lát ba tên rượu vương đột nhiên như chúng thương giống lên. Sau đó bọn hắn mạnh ai nấy chạy chối chết. Thấy tình huống này các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ. Không thể tin. Chân mày lâm hiên cũng nhướng lên, mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn. Vốn cùng nhân tộc bất đồng, những âm hồn rượu ảnh này vốn là hung hãn. Không sợ chết. Gặp tình thế bất lợi chưa bao giờ lâm trận bỏ chạy như thế này. Thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành, đó là điểm khó ứng phó nhất của... Âm hồn cho dù đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ âm hồn môn khi cần cũng dám. Tự bảo đối phó lại. Sự tình phen này quả thực có chút kỳ lạ. Tiên tử, ngươi xem. Tuổi đạo nữ tu vẻ mặt cũng đang ngạc nhiên, nàng nghi ngờ chẳng lẽ đây. Thật sự là cảm bẫy. Lại liếc mắt luyến tiếc bảo vật trên xe bây giờ. Cho dù thế nào cũng không nỡ rời đi. Việc đã đến nước này chỉ còn cách tiếp tục làm tới. Bất kể như thế trước tiên hãy sát diệt những âm hồn còn lại rồi hắn Tính sau. Hồng bảo lão giả nghe thấy thế cũng gật đầu bọn họ trong lòng cùng. Một ý như vậy mỡ đã dâng đến miệng mèo sao có thể bỏ qua. Ba người thi triển thần thông thúc giục Pháp bảo sát diệt những áp dược. Cấp thấp còn lại. Trận phục kích đã thành công tới hơn nửa tiếp theo cũng không mấy khó. Khăn lấy tô vi kết đan trung kỳ của ba người. Đối mặt với ác dưỡng trúc, cơ kỳ mặc dù không thể nói là dễ như cắt dưa thái sau, nhưng là thoải. Mãi tới cực điểm, ngắn ngủi sau một tuần trà, âm hồn môn đã bị triệt để quét sạch. Thử thú cùng chiếc xe kia bị các tu sĩ thu làm tù binh. Thuận lợi như thế này ngược lại làm cho chúng nhân có chút ngạc nhiên. Sen lẫn nghi ngờ. Trước khi tới đây bọn họ tuy đã chuẩn bị đầy đủ, dự. Tính sẽ có một trận huyết chiến. Thậm chí môn nhân đệ tử có thể bị thiệt hại tới phân nửa. Nhưng hiện tại. Trận chiến kết thúc lại rất đơn giản như thế này. Ba tên vượt vương kia tại sao lại hành sự khác thường như vậy. Đáy hài. Lại có bôi mỡ trơn nhanh chân tẩu thoát. Điểm này có gì kỳ lạ ở bên. Trong. Trên xe đương nhiên là bị hạ cấm chế. Ba người do dự một hồi. Qua khoảng nửa khắc. Tu sĩ cao lớn cắn răng nói ninh tiên tử triệu. Huynh. Hiện tại đã đổi được địch nhân chúng ta vốn không thể tay. Không mà quay về. Hai vị nếu như có băn khoan, hãy để chu mố đồng thủ. Trước, tuy nhiên trước nói thì tốt hơn, ta đã gánh chịu mạo hiểm, đồ. Vật bên trong phải được lấy nhiều hơn một thành. Điều này, nhãn châu hồng bào lão giả chuyển mấy vòng, lại ngập. Ngừng không nói liếc sang phía nữ tu. chu Huyên đương nhiên có thể bản tiên tử đáp ứng điều này. Ba vị chủ sự đã nhất ý, những người khác tự nhiên không dám nói thêm. Gì, chu huyên xin cứ tự nhiên. Tuyệt đạo nữ tu khẽ cười một tiếng cùng hồng bào lão giả tung người về. Phía sau, tu sĩ cao lớn hơi do dự rồi thỏ tay vào túi chứ vật, lấy ra một hắt. Sắc tiểu thuẫn. Sau đó hắn lại đem ra lục phù không ngừng bày ra mấy. Tới tầng hộ cháo, lúc này trên chán mới rán ra trên mặt lộ vẻ ra. Thoải mái. Hóa ra người này có thể đưa ra yêu cầu mạo hiểm như vậy là do sớm đắc Có chuẩn bị. Phòng ngự bậc này đủ để ngăn cản một kích của mấy vị kết. Đan kỳ cao thủ. Cảm thấy đã khá an toàn. Hai tay của hắn trà sát lại lấy ra một bảo. Vật. Là một hổ lô cỡ nắm tay. Lên. Tu sĩ họ chu đem hổ lô ném lên đầu. Hai tay tạo thành chữ thập đánh ra. Một đạo pháp quyết. Linh quang đột ngột xuất hiện, hồ lô biến thành sắc đỏ tươi, với lại thể tích cũng lớn hơn rất nhiều. Cổ bảo, hồng bảo lão giả la lên một tiếng kinh hãi trên mặt lộ ra vẻ kinh, ngạc, lão cùng với đối phương tương giao cũng đã hơn trăm năm. Mặc dù, không thể nói hiểu tới chân tơ kẽ tóc, nhưng có đòn sát thủ gì cơ bản, là rõ ràng, cổ bảo này hắn đạt được khi nào trên khuôn mặt thanh tú của Ninh Tiên Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, thu hồi một chút kiêu căng. Cổ bảo này vốn thần diệu vô phương, xem ra không thể coi thường tu sĩ cao lớn này. liền là Lâm Hiên cũng gật đầu. hắn đối với hồ lô kia cảm thấy có chút hứng thú, còn môn nhân đệ tử thì càng lộ ra vẻ kính sợ. phản ứng của chúng nhân tu sĩ họ chu thu hết vào trong mắt. hắn hít. Một hơi thật sâu trong lòng lại hết sức hài lòng. Cổ bảo này hắn đã ẩn. Giấu từ lâu. Hôm nay mới xuất ra là do sự tình trọng đại thứ hai cũng. Là để nhiếp chấn đồng bọn. Mặc dù là tam phương liên thủ chắc chắn nguyên nguyên sâu xa. Nhưng. Trọng bảo trước mặt không để ý đảo nghĩa trở mặt sát nhân là chuyện. Không hề hiếm. Tóm lại cẩn thận một chút là không thừa. Bây giờ kết quả đạt tới đây hắn không hề chỉ hoán thêm có trời mới. Biết ba rượu vương chạy trốn kia có phải đi kêu viện binh hay không? Hắn mở to miệng phun ra một ngụm tinh khí, sau khi hồ lô kia hấp thu. Tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lần thứ hai to thêm không ít. Chỉ là nắp hồ Lô cũng đã to cỡ nắm tay. Đi! Lúc này hắn mới vẻ mặt tiêu sái chỉ vào hồ lô, lâm hiên lập tức cảm thấy một luồng linh khí khác thường, một chùm sáng to cỡ cánh tay ấu, nhi từ bên trong hồ lô phục ra, càng làm cho người ta kinh hãi là quấn quanh cột sáng kia còn có không ít hỏa diễm cùng hồ quang. Những người khác thì không nói, lâm hiên cũng bị giật nảy người uy lực hồ lô này còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên đây là một cái cổ bảo đỉnh bậc. Ban đầu lâm hiên cho rằng nó chỉ có thể phun ra một ít lôi châu hỏa, cầu, mà lão giả kia cùng nữ tu lúc này sắc mặt trắng bệch Loại công kích Đẳng cấp cỡ này quang tráo hộ thân của bọn họ căn bản là không thể ngăn cản được. Ban đầu ở trong ba người, pháp lực tu sĩ cao lớn là yếu nhất. Nhưng, bây giờ hai người không có chút nào dám khinh thường, ngược sinh ra. Đại thiên kỷ kết quả này không biết tu sĩ cao lớn rốt cuộc là nên cao hứng hay hối hận. tuy nhiên bây giờ hắn đâu còn tâm tình suy nghĩ những điều này, chỉ thấy một tiếng vang nhỏ đạo sáng kia đắt nện vào hộ cháo trên ruộng xa, lại thấy âm khí trên ruộng xa đại phát ra chùm sáng chiếu vào trong hắc, mây vụ phát ra những tiếng nổ nhỏ lột bột. nhưng qua một lát đạo sáng chợt biến mất thất tung vô ảnh như viên đá nhỏ rơi vào trong hồ nước. Chỉ có thể tạo lên gần sóng mà thôi. Ơ, lúc này vẻ mặt tu sĩ họ chu cực kỳ kinh ngạc, mà Lâm Hiên thì nhếu đôi. Lông mày, không hiểu sao trong lúc tu sĩ ghi công kích cấm chế trong. Một thoáng hắn lại cảm thấy bất an mãnh liệt, dường như có sự nguy. Hiểm khủng khiếp, chẳng lẽ thực sự là có cảm bẫy. Song thủ của Lâm Hiên đã nắm lại, sau khi do dự một chút vẫn không đào, tẩu tính tình hắn tuy nhẫn nại nhưng mà cũng rất cương cường. sự tình nào đã muốn làm là đến nơi đến chốn. huống chi Lâm Hiên tự thấy ngoài, Nguyên Anh lão quái, những kẻ có thể tạo thành uy hiếp với hắn chỉ trên đầu ngón tay. tu sĩ cao lớn kia hiển nhiên là không có linh thức nhạy bén như Lâm Hiên, mắt thấy công kích uổng công vô ích trên mặt hắn hiện lên sự dận dữ bấm niệm pháp quyết liên tiếp đánh ra bảy tám đạo pháp lực rót vào bên trong hồ lô hồ lô kia lắc lư một thoáng rồi phân ra thành ba cách đều giống nhau như đúc cái gì chẳng lẽ đây là huyền thuật lâm hiên há to miệng ý nghĩ này vừa hiện ra đã đem nó tiêu thất từ trên mỗi hồ lô chớp động linh quang mỗi cách đều là cổ bảo chân thực phá Tu sĩ cao lớn quát ra một tiếng nhẹ, ba đảo trùm sáng từ trong ba hồ. Lô phát ra đánh thẳng vào mê vụ.